Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. mươi 298 Pháp bảo tài liệu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm huyên sao vậy mạc mãng thấy Lâm Hiên ngẩn người thì biểu tình. Không khỏi ngưng trọng. Ngươi tự xem đi. Lâm Hiên thở dài đem đồng tinh trong tay đưa cho hắn. Động tác này làm cho mạc mãng lặng đi một chút. Lập tức nhìn đồng tinh. Chỉ thấy trên mặt có một điểm đỏ sầm. Mặc dù niên đại rất xưa, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Hàn quang trong mắt mạc mãng chợt lóe, đây hiển nhiên là vết máu. Trừ cái này, ở trên mặt đồng tinh còn có hai vết lóm... hiển nhiên là bị đao kiếm, linh khí gây thương tổn, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Đồng tinh tuy rằng có thể dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng khối đồng tinh trong tay lại bất đồng, chỉ Là tài liệu mới khai thác, tuy rằng độ cũng hơn xa sắt thép nhưng lại không thể ngăn được sự lợi hại của linh khí. Lâm Hiên không nói thêm điều gì, hơi do dự rồi tiếp tục tiến về phía trước, mạc mãng đem đồng tinh cất đi rồi cũng đuổi theo. Từ bây giờ cứ khoảng vài bước là có thể nhặt được một khối đồng tinh, lớn hoặc nhỏ, nhưng mà vết máu và vết lóm bên ngoài cũng ngày càng rõ ràng. Cũng may là dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì khác. Rốt cục đầu kia của thông đảo cũng đã xuất hiện trước mặt. Đây là một cái đồng hình tròn cũng không rộng lắm khoảng vài chục mét vuông. Nhưng ở phía trên lại rớt xuống không ít kim trúc quáng. Huyện thiết mấu thiên niên đồng tinh. Linh hỏa ngọc. Tất cả đều là tài liệu luyện chế pháp bảo. Cho dù ở ngoài có tinh, thạch muốn thu mua thì cũng có chút không dễ dàng. giờ phút này lại rơi lộn xộn như vậy nhưng cả lâm hiên và mạc mãng đều không có lập tức nhặt mà là đem ánh mắt đặt lên hai bộ hài cốt ở cách đó không xa bởi vì niên đại rất xưa thân thể đã sớm bị hủy hoại chỉ còn lưu lại bộ xương trắng như tuyết nhưng đó cũng không phải là tu sĩ tỏa hóa mà chết bởi vì hai bộ hài cốt vẫn còn duy trì tư thế đấu pháp khi còn sống Lâm Hiên yên lặng không nói qua một lúc lâu mới thở dài xem ra hay. Người chúng ta không phải là người đầu tiên đặt chân đến đây. U, V, Quy, Quy, hơi Mơ, có lẽ trước kia cũng có tàng bảo đổ lộ ra ngoài. Thanh âm mạc. Mãng trầm thấp quang mang trong mắt chớp động. Đáng tiếc, hai người này cùng hợp tác tầm bảo cuối cùng lại tàn sát. Lẫn nhau dẫn đến kết cuộc đồng quy vô tận. Lâm Hiên cười lạnh, không... Chút che giấu ý châm chọc trong đó. Ha ha, đó là do bọn họ không đồng tâm. Ta và Lâm Huyên không giống. Như vậy, phải không Lâm Hiên liếc mắt nhìn yêu tu một cái. Thuật nói dối của. Người này đúng là hạng nhất, mặt không đỏ khí không yếu. Lâm Hiên gật. Gật đầu mạc Huyên nói không sai, nếu đã như thế thì chúng ta đem. Những tài liệu luyện khí này chia đều, tốt. Hai người phối hợp ăn ý đồng thủ thu thập những tài liệu giải rác khắp nơi, sau đó dựa vào số lượng và giá trị mà chia thành hai phần bằng nhau, mỗi người một phần. Lâm Hiên đơn giản tính toán, thì số khoáng thạch trong tay mình cũng dư để luyện chế bảy tám kiện pháp bảo bình thường. Khó trách hai tu sĩ, tới trước kia lại nổi lòng tham, trở mặt thành thủ. Dù sao nhiều bảo vật như vậy, đừng nói là tu sĩ ghét đan kỳ. Cho dù là lão quái nguyên anh kỳ mà thấy thì cũng phải đỏ mắt. Chẳng qua thật đáng tiếc, hai người kia cũng nhất thời xúc động mà. Quên mất nơi này chính là tiên quặng. Khoáng thạch trước mắt tuy rằng giá trị xa xỉ nhưng bất quá cũng chỉ là tài liệu luyện chế pháp bảo. Bình thường, nếu đi tiếp thì hẳn là sẽ xuất hiện những thứ khác có giá. Chỉ cao hơn. Có lẽ là có suy nghĩ này trong đầu, cho nên quang mang trong mắt mạc. Mãng kia tuy rằng chớp động liên tục, nhưng cuối cùng vẫn có thể kiềm. Chế không gian ai. Hai người hòa hợp chia đều tài liệu, ít nhất là không khí cũng thập. Phần vui vẻ. Đi thôi, phía trước hẳn mới chính là trung tâm chứa bảo vật của tiên. Quảng mạc mãng hơi hưng phấn đề nghị. U, V, K, Q, M. Lâm Hiên gật gật đầu bước tới hai bước. Nhưng lập tức giường. Như nhớ đến cái gì. Liền quay đầu lại nhìn vào một bộ hài cốt trước. Mặt. Lâm Huyên. Sao vậy? Tại hạ còn có một chuyện cần làm. Mạc Huyên đi trước đi. Lâm Hiên Lạnh nhạt mở miệng. Yêu tu những mày. Chẳng qua liền lập tức giãn ra nếu như thế thì. Lâm Huyên làm nhanh một chút. Ta ở phía trước chờ ngươi. Nói xong mạc mãng cũng không hề chậm trễ. Đi nhanh ra khỏi động Con. đường phía trước rộng rãi không có chút linh lực nào dao động hiển nhiên là không có cấm chế bấy dập đây chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn nguyện ý đi trước về phần những lý do khác cũng chỉ trong lòng mạc mãng mới rõ đương nhiên lâm hiên lưu lại cũng là có quyết định của riêng mình hắn thả thần thức xa sai khi xác định yêu tu quả thật đã đi xa lâm hiên mới chậm rãi tiến lên Khi cách Bộ hài Cốt khoảng 3 bước thì dừng lại đánh giá hai tu sĩ trước mặt, trong mắt lộ ra một tia trần, chờ sau một lúc, Lâm Hiên giơ tay lên, một đạo thanh khí từ trong tay áo bắn ra. Đầu tiên là vòng quanh hài Cốt một vòng, sau đó lại tìm tòi phía trong một lần, nhưng cũng không phát hiện được gì. Lâm Hiên thở dài, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ẩn trong đó cũng có một tia thất vọng. Vừa rồi tuy lấy được tài liệu, nhưng những pháp bảo mà hay. Tu sĩ này lưu lại, hắn tự nhiên cũng không quên. Đáng tiếc hắn và Mạc Mãng cẩn thận tìm tòi, vẫn cũng chỉ ở gần đó tìm. Được một cái túi chứ vật mà thôi, đổ vật bên trong cùng với khoáng. Thạch được chia đều. Nhưng rõ ràng nơi này có hai tu sĩ, theo lý thuyết hẳn là phải còn một. Túi chứ vật mới đúng. Tìm mãi không ra nên Mạc Mãng cũng không để ý lắm. Nếu là ở bên ngoài, một túi chữ vật của tu sĩ ghép đan kỳ sẽ làm cho biết bao người thèm, thuồng. Nhưng đừng quên nơi này là tiên quảng bảo vật trong này so. Với trong túi chữ vật thì giá trị hơn nhiều. Đó cũng là lý do mạc mãng. Không nguyện ý tiếp tục trì hoãn ở chỗ này. Nhưng mà lâm hiên thì khác. Tuy rằng mạc mãng kia cũng cáo xà, nhưng... Tâm cơ so sánh với Lâm Hiên thì rốt cuộc vẫn còn kém một bậc. Nếu là tu sĩ ghét đan kỳ tự nhiên Lâm Hiên sẽ không để vào mắt. Nhưng nếu đối phương là một vị trận pháp sư thì sao? Sở dĩ Lâm Hiên nghĩ như vậy cũng là do đã trải qua một hồi suy đoán. Bên trong tiên quảng có rất nhiều cấm chí cường đại. Tu sĩ ghét đan kỳ bình thường muốn đến nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Là có thần thông đặc thù hoặc là có hiểu biết cố định đối với trận, Pháp, đương nhiên, Lâm Hiên sở dĩ khẳng định đối phương có sở trường về trận. Pháp chính là ở phía bên ngoài thông đạo hẹp dài trước kia. Bên trong không chỉ có linh khí dao động gì thường, mà hai bên tường đều có khắc vô số những hình vẽ ký hiệu. Lâm Hiên đương nhiên không nghĩ đó là cổ tu sĩ khi nhàm chán đã vẽ, loạn. tám phần là có thượng cổ trận pháp cổ quái gì đó nói thật lâm hiên thời điểm đó đi qua cũng cảm thấy trong lòng bất ổn nhưng mà một đường đi tới tự nhiên không gặp nguy hiểm gì tuy rằng miệng hắn không nói nhưng trong lòng hết sức ngạc nhiên nay thấy hay bộ hài cốt ở đây thì mới cảm thấy thoải mái hóa ra đã có người đến trước phá vỡ cấm chế nếu không cho dù không bị vây trong đó thì chỉ sợ cũng gặp phải một phen phiền toái, mà thông đạo kia cũng không bị bạo lực phá hủy, có thể nhẹ nhàng phá hủy thượng cổ cấm chí cũng chỉ là sở trường của trận pháp sư.